Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng không đứng đánh Duyên nghĩ mãi rồi dự tính hôm sau đi chợ Cô sẽ cắp cái thống đi sớm hơn Và thả bộ dọc theo suốt con đường May ra gặp lại Minh Trăng Nghĩ được cách ấy Duyên thấy Tạm an tâm đôi chút Nhưng lại tự hỏi ngay Thế ngộ nhớ gặp lại anh Minh Mà Minh lở đi Không thèm nhận Duyên làm người quen thì làm sao Câu hỏi ấy làm Duyên choáng váng xấu hổ bắt chợt thở dài, não luẩn trong đêm vắng. Sáng hôm sau Duyên dậy sớm, chải đầu, vấn khăn và thay áo cánh nâu. Định bụng khi ông Chu vừa mở cửa hiệu là cắt thúng ra đi. Ông Chu thấy Duyên hôm nay gọn gẽ hơn mọi ngày, chớp mắt nhìn nhưng không hỏi. Ông uống trà, hút thuốc lá, ăn xong củ khoai luộc, rồi đứng dậy ra mở cửa hiệu. Duyên soi gương lại một lần nữa, rồi từ buồng trong cầm nón bước ra. Cô sững sốt Thấy Minh từ ngoài đường rẽ vào Cô đứng khẩn lại Chố mắt nhìn Minh Quên cả trào hỏi Minh cũng đứng giữa tiệm Không biết phản ứng thế nào Ông Chu đứng sau quẩy nhận ra Minh Người khách đã mở hàng sáng hôm qua Vội niềm nở lên tiếng Uống thuốc của nhà Vĩnh An Đường Có đỡ thế nào không không Minh giật mình quay lại Nở nụ cười Dạ đỡ nhiều ông ạ Tôi trở lại là vì thế đấy Mới uống có một gói mà cổ thông lắm rồi Xin ông một gói nữa cho nó rất hẳn ạ." Chủ nhân hân hoan đáp, "Vâng, tôi đã bảo mà, loại thuốc tán đấy là do chính tay tôi chế ra đấy, không hiệu nào có đâu. Ông có cần thêm cam thảo không ạ?" Vừa lúc gãy xuyên từ trong bước ra, cô hồi hộp lắm, tim đập thình thịch và đôi bàn tay lạnh toát, nhưng cố giữ bình tĩnh gật đầu chào Minh như chào một người khách lạ, rồi bảo ông Chu, "À, cháu đi chờ đây cậu ạ." "Đi sớm thế cháu?" Duyên đã chuẩn bị trước thản nhiên đáp. Dạ thì à, cháu đi đi chợ sớm cho má. Sợ trốc nữa trời nắng to, với lại cả hai cái chum trong bếp đều sạch nước cá rồi cậu ạ. Cháu đi chợ về rồi còn phải đi gánh nước nữa. Thôi, cháu đi cậu nhé." Ông Chu vừa lấy thuốc cho Minh vừa đáp. "Ừ, cháu đi đi, mua cái gì ăn qua loa thôi." Duyên gật đầu chào Minh rồi bước ra cửa. Cô cố ý dừng lại ngoài sân cho Minh thấy rồi mới rẽ sang phía tay phải. Trước khi bước đi, Duyên còn quay đầu nhìn Minh một lần nữa, bắt gặp ánh mắt của Minh cũng đang nhìn theo Duyên. Cô đội nón lên và cố tình đi những bước thật chậm trên con phố bắt đầu thấp nập. Quả nhiên đúng như Duyên mong đợi, cô ngoái đầu lại thì thấy Minh cũng đang đi nhanh về phía cô, làm tim cô đập thình thịch. Duyên đi sát vào một gốc cây, rồi ngồi xuống, tháo một chiếc vớ gõ mạnh trên mặt đất làm như có hạt sỏi vừa vướng vào trong lòng bàn chân cô. Mình đến sau lưng và cất tiếng gọi. Duyên, xuống Hà Nội bao giờ thế? Mình đứng nép vào gốc cây vắng vẻ, đảo mắt nhìn quanh. Duyên vẫn ngồi, đầu đội nón, khẽ đáp lại, "Dạ, em xuống hơn 2 tuần lễ rồi. Gặp lại anh em mừng quá. Hóa ra anh cũng ở gần đây à?" Phía trước có hai người bộ hành và một bà gánh hàng rong đang tiến đến. Minh vội vã nói: "Tôi cũng muốn gặp lại Dương, nhưng mà nói chuyện ngoài đường không tiện, hay là hay là cô cô lại đăng nhà tôi được không?" Dương mừng quá vì không ngờ Minh rủ cô lại nhà. Gặp Minh mà Minh gợi chuyện là đã vui lắm rồi, huống chi Minh còn rủ lại nhà chơi. Cô hỏi: "Thế nhà nhà anh ở đâu?" Minh lấm lét nói nhanh: "Cũng ở con đường này, đi bộ một lát là đến. Bây giờ tôi đi trước, cô cứ đi theo tôi." Vâng vâng, à, anh đi đi. Nhưng mà anh đi chậm thôi nhé. Cảo nhỡ em bị lạc. Minh toan cất bước thì Duyên lại hỏi một câu khách sáo không đúng. Ơ thế à, anh không đi làm à? Lúc nãy à, anh bảo với ông Chu là anh đi làm cơ mà. Tôi nghỉ một buổi cũng không sao. Ồ, vậy thì à, anh anh đi về nhà trước đi. Anh cứ đi tự nhiên đi, em theo ngay sau lưng đi. Minh gật đầu và giảm bước ngay. Dưa Duyên về nhà nói chuyện đã, buổi chiều đến tòa báo cũng không sao. Về phần Duyên, đến lúc ấy đi theo sau Lâm Minh cách khoảng vài bước để đến nhà Minh, cô mới chợt nhận ra là mình quá táo bạo. Táo báo không những chỉ xét về kiếp cảnh luân thường đạo lý, nam nữ thỏ thẻ bất thân, mà hơn thế nữa, gặp riêng Minh tức là cô đã vi phạm nguyên tắc bí mật của người đi làm cách mạng. Ở hoàn cảnh của cô, đúng ra phải tránh né mọi giao tiếp nhất là đối với người quen. Gặp Minh chính là lại ông tôi ở bụi này. Việc thoát ly của xuyên làm sao còn nằm trong vòng bí mật được nữa. Vừa đi cô vừa tự trách mình quá yếu lòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net